Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 296 Tiên Quảng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Lâm Hiên suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có đầu mối đang muốn đem Việc này bỏ qua thì nhất thời lại có một tiếng nói bình tĩnh truyền Tới đảo hữu chính là đang cảm thấy ngạc nhiên tượng của nhân loại Cùng yêu tục chúng ta tại sao lại đặt cùng một chỗ ngươi quả nhiên cũng theo vào Lâm Hiên xoay người Nhàn nhạt liếc. Lên yêu tu kia một cái trên mặt không hề có vẻ kinh ngạc. Ngươi đã sớm phát hiện mặt mố xà yêu đột nhiên đồng dung. Nói lời thừa, ngươi cho là có thể tránh được thần thức của tài hạ. Sao chính là ta vẫn không nghĩ ngươi sẽ chủ động mạo hiểm tiến vào. Trong lúc xoáy, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết đó là cổ truyền tống trận. Lâm Hiên không trả lời đối phương, ngược lại hỏi một câu. Đạo hữu quả nhiên không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Không tệ. Mạc mố quả thật biết bí mật nơi này. Thế nào, ngươi có hứng thú hợp? Tác cùng ta không? Hợp tác lâm hiên hít mắt đây là ý tứ gì? Nói đơn giản chính là bảo vật nơi này chỉ bằng vào ta hoặc đạo hữu. Đều rất khó lấy được, nhưng nếu hai ta liên thủ thì cơ hội sẽ rất lớn. Trong mắt mạc mãng ẩn hiện một tia xảo trá thanh âm tràn ngập. Sự hấp dẫn nói. Ồ, không phải đây chỉ là một phế quặng mỏ thời thượng cổ hay sao? Và, lại vừa rồi chúng ta đã bài trừ hai loại cấm chế. Chẳng lẽ bên trong còn có nguy hiểm khác kinh khủng hơn Lâm Hiên có chút không tin. Đạo hữu có vấn đề gì cứ nói thẳng. Làm gì phải quanh co lòng vòng. Các hạ tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng nếu là tu sĩ ghét đan kỳ thì, thì kiến thức. cũng bất phàm đến nơi này chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ đây chỉ là một thượng cổ phế quảng mỏ bình thường thôi sao ha ha là lâm hiên kiêu ngạo vậy đảo hữu trước hết hãy nói xem những pho tượng trước mắt đã xảy ra chuyện gì nếu thực sự phải liên thủ thì tại hạ tự nhiên sẽ cùng đảo hữu chung sức hợp tác lâm hiên mặc dù không trực tiếp đáp ứng nhưng cũng khiến cho mạc mãng. Quá đối vui mừng thần tình hưng phấn nói nơi đây đúng là Linh Quặng. Từ thời kỳ viễn cổ nhưng không phải là Linh Quặng bình thường mà là Tiên Quặng trong truyền thuyết. Tiên Quặng trên mặt Lâm Hiên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã đọc nhiều tài liệu đối với cái tên Tiên Quặng này tự nhiên là biết không ít. truyền thuyết về nó có thể ở phía trước thêm vào chữ Tiên. Đủ có thể thấy quặng mỏ này không tầm thường. tài liệu luyện khí bên trong không những vô cùng nhiều hơn nữa lại đa dạng không giống như bình thường ngoại trừ có vài loại tài liệu nhị thiên thì những thứ còn lại cũng không hề tầm thường truyền thuyết có nói cho dù là thời viễn cổ thì cũng chỉ phát hiện được vài tiên quảng mà thôi về phần hiện tại thì càng quý hiếm hơn ngoại trừ ngàn năm trước chính đạo tam cử đầu liên thủ mới phát hiện ra một quảng mỏ miễn cưỡng có thể xưng là tiên quảng Từ đó đến nay thì không xuất hiện tiên quảng thứ hai. Nghe nói chính bởi vì một lần phát hiện kia đã khiến cho ba môn phái có mối quan hệ tốt đẹp hơn vạn năm trở mặt thành thủ muốn tấn công lẫn nhau để sở hữu tiên quảng này. Chẳng qua khi đó thực lực Bích Vân Sơn cũng chưa mạnh như vậy. Ba môn phái có thể nói là thế lực ngang nhau cho nên trải qua một phen xô. Sát cãi có thì vẫn khống chế được cuộc diện. Không hề động thủ. Ngược lại ba phái cùng quản lý tiên quặng này sản xuất bảo vật bên. Trong cũng phân chia công bằng, lúc này mới tránh khỏi một hồi huyết. Vũ Tinh Phong. Tuy nói tu chân giới lấy lợi ích làm đầu, nhưng tam cử đầu hơn vạn năm. Vẫn chưa từng phá vỡ minh ước, thế nhưng thiếu chút nữa vì tiên quặng. này mà trở mặt. Cho nên có thể thấy được tiên quặng giá trị cỡ nào. Thấy Lâm Hiên có vẻ động dung, mạc mãng kia liền vui vẻ, vội vàng rèn Tiếp sắc khi còn đang nóng tiên quảng này đã có lịch sử hơn trăm vạn. Năm, nghe nói là do tiền bối yêu tục chúng ta và tu sĩ nhân loại. Nguyên Anh Kỳ cùng cùng nhau phát hiện. Cùng nhau phát hiện Lâm Hiên sưởng sốt, nhưng lại lập tức cười lạnh. Đạo hữu nói lời này có chút không thật. Theo ta được biết, nhân loại. Chúng ta cùng yêu tộc các ngươi tuy rằng không thể nói ở thế đối lập. Nhưng quan hệ cũng không tốt chút nào. Gặp mặt chưa đánh giết đã là. May rồi đời nào lại chịu liên thủ hợp tác. Ha <cười> hạ <cười> Các hạ không cần nghi ngờ là do mạc mố nói nhầm. Xà yêu kia. Cũng không tức giận mà mỉm cười giải thích không phải là cùng nhau. Phát hiện mà là đồng thời phát hiện. Đồng thời phát hiện. Đúng vậy, tám vị yêu tục hóa hình kỳ chúng ta cùng chín vị tu sĩ. Nguyên anh kỳ nhân loại cơ hồ đồng thời tìm được tiên quảng này, sau. Đó liền xuất thủ. Ô trên mặt lâm hiên lộ ra một tia ngưng trọng. Cho dù cảnh giới giống nhau, nhưng thần thông và pháp bảo của cổ tu sĩ có uy lực hơn xa. Hiện tại, mà yêu thú tiến vào hóa hình kỳ lại không phải loại vừa, nói. Vậy thì trận đại chiến này chắc phải khiến cho thiên địa biến sắc. Trong lòng phấn khích Lâm Hiên hỏi một câu kết quả cuối cùng như. Thế nào? Kết quả? Hơn mười vị tiền bối sau hơn mấy tháng liền hóa thù thành. Bạn! Hóa thù thành bạn trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia cổ quái. Tại hạ biết rất khó để làm người ta tin tưởng. Nhưng sự thật đúng là. Như vậy. Mạc mãng cười khổ nói chuyện cũ trước kia ta cũng chỉ. Biết được dựa vào tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ Lâm Hiên trầm ngâm không mở miệng. Hắn nhớ rõ là trên. Ngọc sản mà hai vị gia chủ Diệp Liễu đem ra trên đó có hơn vạn văn. tự cổ quái mà Lâm Hiên không đọc được. Chẳng lẽ là ghi lại chuyện này. Ngươi nói tiếp đi. Lâm Hiên từ chối cho ý kiến. Nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật cổ tu sĩ cùng tiền bối yêu tục chúng ta cũng không phải thật. Sự muốn bắt tay giảng hòa. Chẳng qua thần thông hai bên ngang nhau có. Đánh tiếp cũng không ai chiếm được tiện nghi, ngược lại có thể đồng. Quy vu tận. Nói như vậy còn có vài phần hợp lý. Lâm Hiên sờ sờ cằm nhận thấy. Cách nói này có thể chấp nhận được. Song phương kiêng kỵ lẫn nhau, vì thế mới liên thủ cùng phân chia bảo. Vật trong tiên quẳng. Nhưng đảo hữu cũng biết cách gọi là tài nguyên. Khoáng sản tự nhiên phải khai thác mới có thể sử dụng. Hơn nữa còn, khác xa với linh quảng bình thường. Tuy rằng bảo vật trong tiên quảng không phải đều chân quý, nhưng khai thác thì lại khó khăn hơn rất nhiều, hao tốn thời gian rất lâu. Cho nên khi các vị tiền bối bắt tay, giảng hòa thì mới bắt đầu phân tông hợp tác để có thể mau chóng khai. Thác ra bảo vật chân quý bên trong. Ờ, nói tiếp đi. Lâm Hiên gật gật đầu, sự hứng thú càng hiện rõ. Trên mặt, thế gian không có việc gì hoàn toàn kín kẽ. Tin tức nơi đây xuất hiện. Tiên Quảng chẳng biết vì sao lọt ra ngoài, khiến cho các đại thế lực bên ngoài cũng tham gia cướp đoạt. Nhưng các vị tiền bối tự nhiên. Không chịu phun ra miếng thịt béo đã tới miệng. Trải qua một trường. Đại chiến rốt cuộc đã đánh đuổi được cường địch. Lâm Hiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là thời thượng cổ, thì... 9 vị tu sĩ nguyên anh kỳ và 8 vị yêu tộc hóa hình kỳ cùng liên. Thủ thực lực tuyệt đối khiến người ta kính sợ. Việc bọn họ liên thủ có thể đem cường địch xung quanh đánh lui bảo. Về tiên quảng cũng không có gì kỳ quái.